Quý quyền dung vị và các bạn cùng tiếp tục của sách bạn nội tiếp theo dõi Akio, một o d a ván cờ quá hiểm nguy khi mang công nghệ chế tạo máy trợ tính để sản xuất radio lại càng mệt mỏi hơn khi đó là chuyện chẳng mấy ai làm trong thương mại nhật bản và họ đã xông vào với một niềm tin mãnh liệt cộng với c á c vọng muốn nhanh chóng tạo dựng một nền tảng mới cho ngành công nghiệp nhật bản trong cuộc đua tranh với thế giới nếu ngày nay chiếc bán dẫn transistor được sử dụng trong hầu hết mọi mạch điện thiết bị phục vụ nhu cầu cuộc sống thì năm mươi năm trước đây nó còn là một cái gì đó khá xa lạ vì thế chuyến đi mỹ thương lượng để mang công nghệ này về nhật quả thật là một sự điều lĩnh và có phần xa xỉ trong mắt những đồng nghiệp của cả hai Canh bạc Transistor với ipuka hẳn nhiên máy trợ thánh không phải là mục tiêu để công ty t o s h o k o phải bỏ ra tới hai mươi lăm n g h n đô la để mua cho được giấy phép sử dụng công nghệ transistor nghe câu hỏi của morita ông trả lời nhanh gọn chúng ta sản xuất radio song không phải cứ mang công nghệ transistor về là lập tức sẽ làm ra được những chiếc radio như họ mong muốn mà mà một làm. là này vào nào điều để phải cải tiến việc giới nói i quan xuất u chưa trọng công nghệ này để ứng dụng vào việc sản xuất mà chưa từng một hãng nào trên thế giới từng thế thể Có b kế hoạch ông vạch ra là trước hết sẽ sản xuất một loại radio chạy bằng transistor cho dù phải vượt qua nhiều khó khăn vì trong thời điểm đó ngay cả ở mỹ transistor cũng chỉ sử dụng thuận lợi trong việc làm máy trợ thính hoặc các sản phẩm tương tự tuy nhiên ông và morita cùng tất cả chuyên viên kỹ thuật của t o s u k o chấp nhận thử thách hy vọng có thể cải tiến transistor để biến nó trở thành linh kiện chính trong các loại radio đời mớ i chấp nhận thử thách nỗ lực vượt qua khó khăn đó là phương châm của các thành viên của t o s u k o ibuka đem chuyện này kể cho người bạn s cgo shima người đang làm việc tại đài phát thanh nsk có lần đã hỗ trợ công ty t o s u k o trong việc ký hợp đồng cung cấp thiết bị trộn sóng xima tỏ ý nghi ngờ về khả năng thành công của dự tính mà lãnh đạo và nhân viên công ty t o s h o c o đang ấp ủ song khi nghe những lập luận của ibuka s h i m a cảm thấy mình đã bị thuyết phục tuy nhiên có một chỗ khó bị thuyết phục hơn cả s h i m a đó là bộ công thương nghiệp nhật bản miti nơi có quyền xé cấp ngoại tệ cho t o s h o c o để thanh toán cho công ty western electric về hợp đồng cho phép sử dụng công nghệ transistor lập luận mà các công chức tại đây nêu ra để từ chối cung ứng ngoại tệ là t o s o k o đã ký hợp đồng không có sự chấp thuận của miti trong lúc chờ đợi kết quả vận động tại miti ibuka và morita thành lập một nhóm đặc nhiệm khai triển transistor với sự tham gia của những chuyên viên ưu tú nhất của t o s o k o người tình nguyện lãnh đạo nhóm này là k a s u o iwama từng là tổng điều hành dự án sản xuất máy ghi âm các thành viên trong nhóm gồm có hai nhà vật lý tetsuo Tetsu Kamoto về à và Saburo Iwata, kỹ sư cơ khí Shukimi sư Yasuda Iwata, Akanabe, viên khóa chức Akeo Amaya, chuyên Junichi viên điện i kỹ khí kỹ cơ chức n u người khác. Về mặt kỹ thuật điều kiện sản xuất thành công b ộ radio transistor là phải có transistor tần số cao chứ không phải là tần số thấp như lúc đó tri thức duy nhất về vấn đề này là cuốn transistor technology do m o r i t a mang về từ mỹ chính từ quyển sách được xem là kinh thánh transistor này imawa và nhóm đặc nhiệm của ông đã bắt tay vào việc nghiên cứu cuối năm 1953, m i ba i t cải tổ nhân sự trong lĩnh vực công nghiệp điện tử một việc chuyển biến theo chiều hướng có lợi cho t o p s u k o và triển vọng được cung mứng ngoại tệ sáng sủa hơn bao giờ hết đầu tháng một năm 1954, g m n iwama bay sang mỹ để tiếp tục nghiên cứu học hỏi về transistor sau đó một tháng ibuka cũng sang mỹ gặp i w a m a và cùng đi thăm cơ sở sản xuất transistor của công ty western electric tại mỹ i w a m a chủ trương mang về nhật càng nhiều thông tin càng tốt công ty western electric không cung cấp đặc tính kỹ thuật của sản phẩm do họ làm ra song họ vui lòng đưa ông đi loanh quanh các phân xưởng của họ trong mỗi tuần như vậy i w a m a dừng lại trước từng sản phẩm của western electric mà ông thấy thú vị và đưa ra những câu hỏi bằng thứ tiếng anh không mấy trân tru i w a m a ghi nhớ những câu trả lời để miêu tả lại trong các báo cáo công tác kể cả những nhận xét riêng của ông dựa vào quyển transistor technology và báo cáo của imawa các đồng nghiệp của ông tại tokyo này may mò chế tạo một loại transistor riêng transistor của phòng thí nghiệm bell chế tạo theo nguyên lý đèn ba cực cực âm là một thanh germanium còn hai cực dương là hai thanh họp kim indium gắn hai bên thanh germanium suy luận là các điện tử âm chuyển động nhanh hơn điện tử dương các kỹ sư của t o p sô c o tin là transistor có thể đạt được tần số cao nếu đ ả o các cực của nó thành âm dương âm thay vì dương âm dương như transistor của bell vấn đề là phải thay indium vì hợp kim này có điểm nóng dày thấp không phù hợp với sự vận hành của transistor cuối cùng sau những nghiên cứu và thử nghiệm miệt mài họ tìm ra một hợp chất phù hợp nhất đó là phosphor sự thành công của t o suco h trong việc chế tạo transistor tần số cao đã gây kinh ngạc cho cả những người khai sinh ra nó là các kỹ sư của phòng thí nghiệm bell một trong những chuyên viên đã góp công vào sự cải tiến công nghệ kỳ diệu này là leo isaki đến năm 1973, đã nhận được sự tưởng thưởng mà bao nhiêu nhà bác học cũng phải mơ ước đó là giải nobel vật lý năm 1973 về phát minh isaki diode vinh dự này không chỉ thuộc về isaki về nước nhật mà còn của cả châu á một châu lục cá kim tốn với các h dạy nobel khoa học vốn là thế mạnh của các nhà khoa học phương tây khi iwama từ mỹ trở về nhật thì đã có tin vui về sự cải tiến thành công công nghệ transistor sự cải tiến này không chỉ có ý nghĩa riêng đối với t o s u k o mà còn với cả thế giới nó mở ra những chân trời kỳ diệu cho nền nông nghiệp điện tử biến những chiếc radio c h ạ y bằng đèn chân không kềnh càng tỏa nhiệt nóng bức thành những máy tu t h a n h nhỏ gọn hầu như không phát ra nhiệt từ nền tảng này nền công nghiệp điện tử cho ra đời hàng loạt các sản phẩm phục vụ cho đời sống của con người hiện đại năm 1955, đánh dấu một cái mốc mới trên chặng đường sáng tạo đầy gian nan và thử thách của ibuka morita cùng các đồng nghiệp đó là sự ra đời chiếc radio transistor đầu tiên mở đầu kỷ nguyên của nền công nghiệp điện tử sử dụng chất bán dẫn hiệu năng cao hơn gọn nhẹ hơn rất nhiều và giá thành ngày một hạ t h a n h công của họ đã đem lại một giá trị vô cùng to lớn cho nhân loại tích ứng với luật chơi toàn cầu kinh nghiệm kinh doanh cho nhiều người thấy rằng thương hiệu giữ một vai trò quan trọng trong hiệu năng hoạt động của một doanh nghiệp một trong những yếu tố quan trọng mà một thương hiệu cần đạt tới là sự dễ đọc tính dễ nghe dễ ngắm vào lòng người tiêu thụ chỉ sau một lần nghe nói đến trong xu hướng phát triển không ngừng hoạt động của doanh nghiệp không chỉ giới hạn trong phạm vi một địa phương hay một nước mà còn phải mở rộng ra bên ngoài biên giới đất nước vì thế ngoài tính nhỏ gọn dễ đọc dễ nghe thương hiệu cũng cần được quốc tế hóa xét theo những tiêu chuẩn như thế thì thương hiệu tokyo trosunsi t o k y o toshoko theo cách đọc của người nhật hay dịch theo tiếng anh là tokyo telecommunications Engineers Corporation, cho dù có gọi tắt là torsuko cũng không đạt yêu cầu năm 1946, khi bàn bạc với nhau để đặt tên cho thương hiệu ibuka và morita đã không quan tâm đến những điều đó năm 1953, sau khi đã cho ra đời những chiếc máy ghi âm đầu tiên và phấn khích với triển vọng mở rộng thị trường tiêu thụ trong những ngày sống trên đất mỹ morita luôn trăn trở với việc phải đổi tên thương hiệu theo những tiêu chuẩn kể trên ông còn muốn đi xa thêm một bước nữa đó là đồng nhất hóa cả danh hiệu công ty lẫn nhãn hiệu hàng hóa do công ty sản xuất tăng gấp đôi cơ hội ghi nhớ của người sử dụng vừa tiết kiệm được chi phí quảng bá cho cả tên công ty lẫn nhãn hiệu hàng hóa khi trở về nhật có lần morita đã cùng với ibuka dở quyển từ điển ra xem giống như các bậc cha mẹ thường làm khi muốn tìm cho con mình một cái tên đẹp nhất và từ latin sonus có nghĩa là âm thanh đã làm cho hai ông chú ý vì âm thanh chính là lĩnh vực mà công ty t o t suco đang hướng tới trong các kế hoạch sản xuất của mình trong thập niên năm một n ở nhật do sự chiếm đóng của quân đội nhiều tiếng lóng bằng anh ngữ khá phổ biến trong ngôn ngữ t h ư ờ n g ngày trong đó có cụm từ sony's boys dùng đ ể chỉ những cậu bé thông minh lanh lợi từ sony lại gần gũi với từ s o n a s trong tiếng l a t i n về cách đọc tuy nhiên trong tiếng nhật một từ đọc âm s o n y lại có nghĩa là đánh mất tiền một khách hàng nào lại muốn mua một món hàng có nhãn hiệu mất tiền sản xuất bởi một công ty cũng có tên là mất tiền cả cuối cùng sau nhiều cuộc tranh luận modita cùng các đồng nghiệp nhất trí với cái tên sonny đọc thành sony sony một cái tên ngắn gọn và hầu như người nước nào cũng đọc và nhớ nó dễ dàng không phải mất công nghĩ ngợi ban lãnh đạo cũng lấy ngay từ sony chân phương làm biểu tượng cho công ty của mình dù vậy một khi công ty torsuko đã khá quen thuộc với người tiêu dùng trong nước vì thay đổi danh hiệu nhanh chóng cũng có những bất tiện về mặt quảng bá tiếp thị vì thế từ năm 1953, m o r i t a cùng ibuka một mặt c h o in nhãn hiệu sony lên sản phẩm mặt khác vẫn duy trì thương hiệu torsuka trong một thời gian tháng sáu năm 1957, m ộ t tấm bảng lớn bằng tên sony được dựng gần sân bay haneda ở tokyo tháng một năm một n công ty t o s h u k o chính thức trở thành công ty sony tháng 12 năm đó tên sony được niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán tokyo một trong những việc đầu tiên mà nodita và các đồng nghiệp nghĩ đến là lần lượt đăng ký thương hiệu sony tại 170 nước và vùng lãnh thổ và đăng ký nhiều ngành sản xuất khác nhau ngoài ngành chính là điện tử điều đó cho thấy sự nhìn x a trông rộng của các nhà sáng lập và qua đó cũng bộc lộ c á c v ò n g sẽ chinh phục thế giới của họ dù đã có sự đăng ký nhãn hiệu hết sức cẩn thận song họ vẫn gặp sự cố một cơ sở sản xuất bán ra món sô cô la nhãn hiệu sony thậm chí đổi tên công ty của họ là công ty thực phẩm sony đến khi đưa nội vụ ra tòa modita và các đồng nghiệp còn phải trải qua cảnh g i ở khóc g i ở cười khi một nhân chứng là người tiêu dùng đã khai trước tòa rằng anh tưởng là công ty điện tử sony đang lâm vào cảnh khó khăn ghê gớm nên phải sản xuất cả sô cô la để bán cầm hơi m ộ theo dài và đến gần 4 năm, cuối cùng Sony của đã thắng, cuối Modita nhờ thương cũng đó hiệu ông một nhãn hiệu sản phẩm chính là cuộc sống của doanh nghiệp thương hiệu không có chỉ mang sứ mệnh tiếp thị quảng bá mà nó còn là biểu tượng về chất lượng sản phẩm trách nhiệm của nhà sản xuất trước người tiêu dùng và ngày nay sony vẫn là biểu tượng của chất lượng mọi sản phẩm bằng nhãn hiệu này đều tạo sự tin cậy đối với người tiêu dùng trên toàn thế giới Người tiên p hai o n g h nhà sáng lập sony đều có gốc gác là dân kỹ thuật rất giỏi với những sáng chế hơn ai hết họ ý thức được tầm quan trọng của việc luôn phải tiên phong trong lĩnh vực sáng tạo ra những sản phẩm mới dưới sự điều hành của hai nhà sáng lập các sản phẩm của sony luôn mang tính tiên phong con đường phát triển của sony là luôn luôn tìm tòi nghiên cứu để tạo ra những sản phẩm mới phục vụ đời sống Do đó mà các sản phẩm đồ điện tử trở nên hết sức phong phú và đa dạng đáp ứng các nhu cầu của người tiêu dùng khoảng sáu đến mười phần trăm doanh thu hàng năm của sony được trích ra dành cho viện nghiên cứu các sản phẩm không chỉ nhắm vào các nhu cầu hiện tại mà còn dành cho cả các nhu cầu chưa nảy sinh c ầ n nhắc lại là sản phẩm đầu tiên được sản xuất dưới thương hiệu t o s u c o là chiếc máy ghi âm dùng băng tờ tính ra đời năm 1950 và hai năm sau đã quen mặt với thị trường năm năm sau sản phẩm thứ hai của morita và các đồng nghiệp được đánh giá là một trong những bước đột phá ấn tượng nhất đó là chiếc radio bán dẫn nhãn hiệu tr 5 5 m m i l ă dạy bằng transistor đầu tiên của nước nhật mở đầu kỷ nguyên bán dẫn phát triển rầm rộ vào thập niên năm 1960. h a i năm sau năm 1957, r a d i o bán dẫn của t o suco thu gọn hơn nữa để người tiêu dùng có thể bỏ túi mang đi đây đi đó từ năm 1 9 t 4 để sản phẩm có điều kiện đến sớm với người tiêu dùng morita thành lập các chi nhánh torsuko shoji tiền thân của sony shoji k o b a r e i e n t và sony marketing nac tại tokyo và osaka trước đó việc bán máy ghi âm được torsuko ủy thác cho các công ty mari uzumi và nipon p kaki tuy nhiên bên cạnh sản phẩm của torsuko các công ty này còn bán hàng riêng của mình c h ẳ n g h ạ n nipon p kaki chuyên bán nhạc cụ cho các trường học còn maru isumi thì bán đồ điện vì thế họ k h ô n g chuyên tâm vào sản phẩm do torsuko ủy thác sự ra đời của torsuko sochi được tính toán nhằm tạo ra những đại lý chính thức tập trung vào sản phẩm của torsuko tranh thủ một thị phần đáng kể trên thị trường hàng gia dụng trong thời gian này chi nhánh của torsuko sochi tại tokyo đặt dưới sự điều hành của masao kurahashi một người rất đam mê máy ghi âm còn chi nhánh ở osaka do taketoshi kodama quản lý công việc của những chi nhánh này không đơn giản nhất là từ năm 1955 khi radio transistor mới ra đời lúc đó radio vận hành bằng đèn điện tử chân không quen rất phổ biến muốn đánh đổ một thói quen phải có chiến lược tiếp thị mạnh mẽ vạch cho người tiêu dùng thấy được sự tiện lợi của việc sử dụng radio transistor Modita nhận thấy muốn tiêu thụ sản phẩm nhanh hơn nữa vận hành các đại lý chưa đủ mà cần phải bán thành linh kiện transistor cho các công ty khác nếu linh kiện transistor nhãn hiệu Tosuco h hay Sony từ năm 1958 xuất hiện trong các sản phẩm của các công ty lớn như Matsushita Electric c o r p o r a t i o n hay Sanio Electric Co thì tiếng thăm của nó ngày càng được nhân lên sau khi đã cân nhắc điều này Modita cùng Ibuka tổ chức một cuộc trưng bày transistor và mời chuyên viên kỹ thuật của các công ty matsushita shanyo hayakawa electric corporation toshiba corporation f i s t o r company of trump and standard corporation đến tham quan sau cuộc trưng bày đó chủ tịch của công ty hayakawa electric corporation là tokuji hayakawa đã tổ chức một buổi gặp gỡ với hai nhà doanh nghiệp lớn tại khu vực kansai lúc bấy giờ là konosuke matsushita chủ tịch công ty matsushita và toshio i o e chủ tịch công ty sanyo tại nhà hàng nadaman ở osaka b u ổ i gặp này có cả ibuka chủ tịch torsuko morita giám đốc điều hành cao cấp và kodama người quản lý chi nhánh torsuko tại osaka sau cuộc gặp gỡ chủ tịch i o e vội vã gọi điện thoại cho giám đốc xưởng sản xuất sanyo yêu cầu ngưng ngay việc sản xuất radio dưới hình thức đang làm và thiết kế một kiểu mẫu radio chỉ còn bằng một phần ba những c á i đại chế tạo tháng mười hai năm một nghìn chín trăm năm mươi chín morita được đề cử làm phó chủ tịch phụ trách điều hành của công ty sony và không đầy nửa năm sau vào tháng 5 năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi sony cho ra đời chiếc máy truyền hình transistor đầu tiên lấy tên là tv tám ba trăm l một đưa transistor và các loại linh kiện bán dẫn khác từ lĩnh vực âm thanh sang lĩnh vực kinh ảnh không đơn giản như nhiều người vẫn hình dung sự p h â n hành của transistor và diode linh kiện bán dẫn hai cực phù hợp với điện áp thấp và dòng điện có cường độ thấp không đặt ra vấn đề gì đáng kể khi sản xuất radio transistor nhưng việc sản xuất tv đòi hỏi điện áp rất cao do đó phải có một sự xem xét lại toàn diện các transistor phục vụ sản xuất từ trước đến nay so với radio tv đòi hỏi tần số tín hiệu cao gấp một trăm lần cương đ ộ dòng điện cao gấp hai mươi lần transistor phải có điện áp cao gấp mười lần một trong những phương án cải tiến tính năng của transistor mà ibuka và modita cùng các chuyên viên kỹ thuật nghĩ đến là thay đổi chất liệu sản xuất linh kiện này bằng hợp chất silicon chịu đựng được nhiệt độ cao có độ nóng chảy cao hơn rất nhiều so với germanium từ tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi tám i w a m a đã yêu cầu một chuyên viên trong nhóm t o s h u kamoto nghiên cứu vấn đề này và một năm sau họ tìm ra các giải pháp kỹ thuật khả dĩ nhất tuy nhiên cũng phải đợi đến tháng 5 năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi sony mới chính thức công bố sự ra đời chiếc tv bán dẫn đầu tiên của cả thế giới nó được trang bị hai mươi ba transistor bằng silicon và germanium mười lăm diode thường và hai diode điện áp cao ngoài ra nhóm của i w a m a còn chế tạo bổ sung chính loại transistor mới để sử dụng hiệu quả hơn trong việc chế tạo tv bán dẫn thành quả trên nhận được sự công nhận của cả thế giới vinh dự không chỉ riêng của sony mà còn của cả nền công nghiệp điện tử của nhật bản đầu những năm 1960, m o r i t a và các đồng nghiệp bắt đầu quan tâm đến một sản phẩm khác đó là máy sử dụng băng video vgr video tab recorder do hãng ampex của mỹ chế tạo và cung cấp cho các đài phát thanh vì sử dụng cho mục đích phát thanh nên máy rất công kênh mọi máy chiếm diện tích cả một căn phòng còn giá thành hơn một trăm n g h n đô la t r o n g một chiếc thì chỉ những cơ quan có ngân sách dồi dào mới sắm nổi mục tiêu mà ibuka và modita nhắm đến là những chiếc máy vtr gọn nhẹ giá cả phù hợp với túi tiền của đa số người tiêu dùng trong nước tất cả chuyên viên kỹ sư của sony tập trung nỗ lực theo hướng này thiết kế và sản xuất thử nhiều mẫu sản phẩm cắt nhau mẫu sao còn nhẹ tiện lợi hơn mẫu trước chiều ngang băng video rộng hơn nămcm của hãng a m p e s t đã được tru nhỏ còn không đến haicm chiếc máy vtr nguyên mẫu được đặt tên là g e o m a t i s đã được sự đón nhận khá tích cực của người tiêu dùng chỉ riêng hãng xe herford đã đặt mua một lần năm n g h n chiếc để dùng trong công tác quẫn luyện nhân viên thành công này khuyến k í c h modita và các chuyên viên tiến xa tìm biết nữa đó là tiếp tục cải tiến máy vgr hà giảm giá thanh bằng cách dùng băng video nhỏ hơn nữa có chiều r ộ n g mặt băng không đến 1 3 cm và sử dụng 100% l ê n kiện bán dẫn năm kèn 964, một n g n c h í m ộ t toán chuyên viên do nobutoshi kihara dẫn đầu đã chế tạo được chiếc cv 2 0 0 0 máy thua phát băng video cassette sử dụng trong gia đình đầu tiên của thế giới băng từ tính ghi phát hình không còn là hai cuộn băng nằm riêng trẻ bên ngoài máy ghi phát hình nữa mà chúng đã được lắp đặt trong một h ộ p băng duy nhất đặt bên trong máy gọn gàng và dễ sử dụng giá bán cho một chiếc cv 2 0 0 0 chỉ còn bằng không tới một phần trăm giá một chiếc máy vtr máy ghi hình dùng băng video có cuộn băng bên ngoài máy open grid sử dụng trong các hệ thống phát thanh truyền hình và bằng không đến mười phần trăm giá một chiếc máy sử dụng trong ngành giáo dục tuy mục tiêu chính của việc chế tạo máy cv 2 0 0 0 là sử dụng trong gia đình song trong thời gian đầu chúng được dùng trong cơ sở công nghiệp và cơ quan y tế nhiều hơn không lâu sau bộ phận bán hàng của sony cho biết người tiêu dùng tỏ ra ư u chuộng loại máy vcr màu hơn là loại chỉ ghi phát hình màu đen trắng cũng trong thập niên năm 1960, c á khi công nghệ sản xuất linh kiện bán dẫn cho ra đời mà tích hợp có thể chứa hàng chục thậm chí hàng trăm transistor diode tù điện điện trở trên một mạch điện chỉ trọng bằng một đến hai cm vuông thì n g à n công nghiệp radio tv máy ghi âm máy ghi hình ngày càng thu dọa kích thước giá thành cũng trả hơn so với việc dùng các linh kiện riêng lẻ như trước đây tháng mười năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám sony cho ra đời chiếc tv màu nhỏ gọn sử dụng đèn hình t r i n o t r o n một công nghệ mới mẻ giúp đèn có hiệu năng cao chính sáng kiến về genitron này đã được hàng làm viện quốc gia mỹ về nghệ thuật truyền hình và khoa học t ặ n g giải thưởng mb cho tập đoàn sony vào năm 1972. n g à y 20 tháng 7 năm 1969, c ả lời người vui mừng trước một thành tựu rực rỡ của khoa học không gian tàu apollo 11 đưa hai phi hành gia mỹ đáp xuống mặt trăng ghi dấu ấn đầu tiên của con người trên một thiên thể khác trong niềm vui chung của nhân loại bonita và sony của ông lại có thêm một niềm tự hào bất ngờ khác đó là phi hành đoàn apollo m ư ờ ộ t đã mang theo trên phi thuyền một máy ghi âm cassette của công ty sony để chuyển về trái đất những bản nhạc phát ra từ thượng tầng không gian điều này nói lên chất lượng của sản phẩm sony đã đáp ứng được những yêu cầu khó tính của những người tiêu dùng và của cả một tổ chức khoa học nổi tiếng thế giới là cơ quan quản trị hàng không và không gian mỹ nasa không ngừng tìm tòi sáng tạo cải tiến công nghệ để cho ra đời những sản phẩm mới mang tính đột phá về công nghệ và tính năng sử dụng đã đem lại những thành công trực trở cho sony luôn luôn là người dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ chính là yếu tố quan trọng nhất giúp sony phát triển nhanh chóng và l ớ n mạnh như ngày nay Quý sau nhau dung thính thân ta tiếp trên trang chương phần chúng phần chương mến ngay cùng nối nội www.cosachnói.com.vn giả rồi vừa và của của là đây sẽ ở web